một sự hợp nhất trong linh hồn. Khi Socrates được hỏi ông sinh ra ở đâu? Ông trả lời trên trái đất này. Khi được hỏi ông là công dân của thành bang nào? Ông đáp một công dân của thế giới. Chúng ta phải nhớ những lời sâu xa đó. Tất cả chúng ta đều sống trên cùng một trái đất. Bên dưới quy luật của tự nhiên và dưới quyền lực vĩ đại của thượng đế nó vốn ưu việt hơn quyền lực của con người chúng ta biết trong tim mình rằng chúng ta nên phấn đấu cho sự phục nhất với tất cả mọi con người càng trở nên hợp nhất đời ta sẽ càng tốt hơn trái lại chúng ta càng tách rời nhau đời chúng ta sẽ càng tồi tệ hơn mọi người đều có hai ông chủ thể xác và linh hồn. Khi thể xác nắm quyền các anh chị thì người ta đấu đá và thù địch với kẻ khác. Ngược lại, người ta càng phát triển trong sự hiểu biết về tâm linh thì cái sức mạnh bên trong họ càng thiên chuyển tới linh hồn, cái linh hồn vốn tìm kiếm sự hợp nhất với linh hồn của những người khác. Chú giảng 1, một, một công dân của thế giới Socrates có một tầm nhìn thật bao la, về sau những triết gia khắc kỷ Stoicism cũng chịu ảnh hưởng của Socrates về nhiều điểm, kể cả việc tự xem mình là công dân của thế giới. 2. Thể xác và linh hồn. Xin nhắc lại, Tolstoy luôn xem linh hồn là ông chủ đích thực và thể xác chỉ là công cụ mà linh hồn tạm nương vào đó. để thực hiện những sứ mệnh mà thượng đế đã giao phó. Nếu để cho thể xác trở thành ông chủ thì đó chỉ là việc tiếm ngôi.